các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tâm lý đơn giản là nghe hương nan nỉ là ông thấy hả dạ, quên hết mọi hận thù. Thái độ đổi thay đột xuất của Hương tất nhiên phải có nguyên cớ. Đầu đuôi câu chuyện như thế này. Buổi tối ở nhà Tuân gia, đáng lẽ phải về quán gặp ông Thành như kế hoạch mọi tiền mà Tuân đề nghị. Thì Hương chạy thẳng xuống chợ Sài Gòn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 Em chẳng muốn rằng dai nữa. Anh anh sang em ngay nhé, rồi mình bàn chuyện tương lai." Tuấn thở dài bảo. "Hừm, sáng tối nay thì không được. Bố anh vừa gọi về có việc gia đình cần giải quyết. Anh đang ở nhà bố anh đây này. Chả biết là cái việc gì, nhưng mà thôi thế này thế nào thì sáng mai anh cũng gặp em." Rồi Tuấn cúp điện thoại, quay vào nhà, lòng man mác tiếc món tiền 100.000đ của ông Thành.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 gã quan hiền, con gái ông bà Tống đã khá lâu từ trước ngày gian giếng với Hương. Nhưng quan hệ giữa Hiền và gã, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net